Vốn nghĩ hai ngày nay Sẽ đi hết đào huyền sơn Xem thêm một số cửa hàng Cuối cùng mới quyết định Có đi Linh Chi trai Mua mấy thứ này nọ Đến lúc đó gộp chung với thanh kiếm Nguyễn Sư Phụ đã đúc Cùng đưa cho cô Ninh Diêu tức giận nói Linh Chi trai có thể có thứ gì tốt chứ Nhiều nhất cũng chỉ có thanh Linh Chi như ý kìa Cùng một hồ lô dưỡng kiếm hồ Còn coi là được Nhưng mà lại không cần dùng Hơn nữa Linh Chi trai Có thể sẽ không bán Người cũng không mua nổi Trần Bình An ồ một tiếng, gãi gãi đầu, có chút tiếc nuối. Ninh Diêu do sự một chút, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, phá lệ nói thêm một câu, như đang giải thích vậy. Không có ý gì khác, ngươi đừng có suy nghĩ nhiều. Trần Bình An cười nói, sẽ không nghĩ nhiều đâu. Hiện tại trong đầu ta có một đống hồ lớn, suy nghĩ cái gì cũng sẽ đau đầu. Ninh Diêu hỏi, vậy gặp ta có đau đầu không? Trần Bình An vội vàng nói à đỡ hơn nhiều rồi ninh diêu hỏi người đang ở trọ nơi nào cứ dạo chơi vô định như vậy sao sao có phải là muốn ra đường gặp chuyện bất bình anh hùng cứu mỹ nhân phải không trần minh an giận dữ nói đêm qua uống vong ưu tửu của hoàng lương phúc điện kết quả vừa ra khỏi cửa hàng thì không còn biết đường đi trở về nữa hai người tùy ý đi trên đường ninh diêu hỏi Như thế nào mà ngươi có thể uống được vong ưu tử vậy? Trà Minh ăn hạ thấp tiếng nói Có một đôi vợ chồng mời ta uống Có chút kỳ quái vừa rồi bị người ta chộp tới kiếm khí trưởng thành Rõ ràng ở trên đầu tường Nhìn thấy được hai người bọn họ Nhưng mà đêm qua bọn họ lại nói lần đầu tiên đi tham quan kính kiếm các Nhưng mà lại kể rất nhiều về kiếm tiên tiền bối Thuộc như lòng bàn tay Chả lẽ người của đảo Huyền Sơn Đi kiếm khí trưởng thành thực dễ dàng Trái lại sẽ rất khó à Nhưng mà chuyện này kỳ quái thì kỳ quái Ta vẫn cảm thấy đôi vợ chồng kia là người tốt Mời ta uống rượu Là chuyện tốt Về sau nếu có cơ hội Ta nhất định sẽ phải mời bọn họ Ninh Diều mơ hồ không rõ Ừ một tiếng Hai người đi trong một hạng lộc u tĩnh Tường cao hai bên răng đầy cây tử đằng Ninh Diều vẫn im lặng Trần Bình An hỏi Ninh cô nương Lúc ấy cô đi quá gấp ta quên hỏi cô có chán ghét ta hay không Ninh Diêu rõ ràng dứt khoát nói Không có Trần Minh An dừng lại bước chân Theo bản năng cầm lấy hồ lô rượu, Nhưng mà nhanh chóng buông tay ra Nhìn đăm đăm về phía Ninh Diêu. Ninh cô nương Vậy cô có thích ta không Ninh Diêu im lặng không lên tiếng Trần Bình An học động tác của nàng Khi đó ở tổ trạch ngõ nê bình Vươn hai ngón tay Chỉ lộ ra một chút khoảng cách chỉ chỉ thích một chút xíu như vậy có ai không ninh diều không trả lời vấn đề này hỏi ngược lại vậy vì sao ngươi lại thích ta trần minh ăn quay đầu đi tháo hồ lô dưỡng kiếm ra rất nhanh uống một cụm rượu lau khóe miệng lúc này mới tươi cười sán lạn nói cái này thì có cái để nói đây để từ từ ta nói cho cô mặc kệ như thế nào ninh cô nương cô nhất định hãy nghe ta nói hết nhé Cho dù lúc tức giận đến mấy Thì cũng không được cắt ngang ta Ta sợ một khi bị cắt ngang Cả đời này ta cũng không dám nói nữa Ninh cô nương Bên ngoài của cô rất xinh đẹp Trước khi gặp cô ở Ly Châu Động Thiên Vốn chưa từng gặp người nào đẹp như cô Sau lại ở ngõ Nê bình dưỡng thương Cũng không ghét bỏ nhà của ta rách dưới Người còn dạy ta học chứ Nhờ có cô giúp ta giải thích hám sơn quyền phổ Ta mới bắt đầu luyện quyền Mới có thể đi tới ngày hôm nay Đi đến đảo huyền sơn này Ở hành lang từ bên kia Cô cho ta mượn áp y đào Sau đó chúng kề vai chiến đấu với ta Cùng nhau đánh con bàn sân viên chính Dương Sơn kia Chúng ta đều thiếu chút nữa là đã chết Nhưng mà cuối cùng Chúng ta đều không chết Thật tốt Ở mộ thần tiên Ta còn thiếu chút nữa đánh chết mã khổ huyền kia Chúng ta cùng đi đại sơn phía tây Đi hỗ trợ cô gái Trần Thị Bà Sa Châu Tìm cây dai kia Sau lại một lần cô tức giận Không cần ta hỗ trợ Nhất định là muốn tự mình xác thuốc Cháy khét kẹt Ta cảm thấy cô thật đáng yêu Cô từng nói qua một câu đại đạo Không nên nhỏ như thế Ta lúc ấy không có hiểu rõ Lần này xuất môn đi xa Mới coi như là chân chính hiểu ra Thời điểm cô khuyên ta Không cần làm hảo nhân Và thiện tài đồng tử Ta thật ra rất vui Lúc ấy cô rời khỏi ly châu động thiên Đã cùng những thần tiên kia Đi xa như vậy rồi còn nguyện ý ngự kiếm quay về Cáo biệt với ta Sau khi cô đi rồi Lúc ấy một mình ta Ăn mất quà mà khi còn nhỏ mới nghĩ tới thôi Đã chảy nước miếng, Cũng không có thấy tư vị gì cả Tề tiên sinh đi rồi Ta mang theo tiểu bào bình Bọn họ đi đại thủy Nhìn thấy những ngọn núi đẹp Sẽ nhớ tới lộng mày của ninh cô nương Nhìn thấy dòng nước đẹp mắt Sẽ nghĩ đến ánh mắt của ninh cô nương Trên đường du lịch thì thấy cô nương xinh đẹp Sẽ nghĩ đến ninh cô nương Sau đó những cô gái đó giống như là Không còn xinh đẹp nữa Rút gan rút ruột Một hơi nói cho xong hết những lời này Sau đó Trần Bình An bắt đầu cảm thấy yết hầu khô khốc mặt đỏ lên Chỉ cảm thấy chiếc hồ lô dưỡng kiếm trong tay tựa như là nặng mấy vạn cân vậy Nhưng mà Trần Bình An không hối hận Mình đã nói nhiều như vậy Trần Bình An run rộng nói Ninh cô nương Ta thích cô Là chuyện của ta Cô không thích ta Không có vấn đề gì Ninh diều tợ lưng vào vách tường Những giây từ đằng vẫn như cũ, không động lòng người bằng nàng. Nàng hỏi, có phải ta không thích ngươi, ngươi sẽ đi thích cô nương khác hay không? Ví dụ như... Nàng suy nghĩ, Nguyễn Tú. Trần Bình An nhìn nàng, mới phát hiện thì ra thích một cô nương rất tốt, mà nàng giống như là không quá thích mình, là chuyện vừa thương tâm, lại cảm thấy không quá cần thương tâm. Nếu chỉ cần ta thích cô nương khác Thì sẽ không còn được gặp lại cô Vậy thì đời này ta sẽ không thích người khác Ta ở ngoài xa một ngàn dặm một vạn dặm Ở nơi cô không nhìn thấy ta Đánh một trăm vạn một ngàn vạn quyền Vẫn sẽ chỉ thích có cô thôi Ninh Diêu nước mắt xem thường Ta có không phân rõ phải trái như vậy sao Trần Bình An sửng sốt một chút Sau đó Ninh Diêu chém đinh chặt sắt nói Đúng vậy Ta chính là không phân rõ trái phải như vậy đó Nàng bỗng nhiên cười lên Trần ngập sắc ý trẻ con Khi nàng vừa cười lên Càng thêm mặt như là tranh vẽ Sinh động hoạt bát Nàng tay ôm ngực Ai cho kẻ ngốc thích ta chứ Sau đó nàng đi về phía trước hai bước Ôm lấy thiếu niên đại lì kia lẩm bẩm nói Trần bình an Ta thích ngươi Không thể kém chút nào so với ngươi thích ta Lần đầu tiên gặp lại Thật ra nàng muốn nói với hắn Ta không thích ngươi nhưng mà khó như vậy nàng buông tay ra hốc mắt đỏ ửng có sự ảo não cùng ngượng ngùng mà những diêu đời này thái dương mọc đằng tây mới có sao mà ngươi ngốc thế không biết trần Bình an ngơ ngác nói sao cô có thể thực sự thích ta được chứ điểm này trần Bình an không khác gì phong đôi viên lưu bá kiều cả thích một cô nương sẽ đích cứng cảm thấy cô nương cả đời này sẽ không thích mình Hơn nữa có thể cũng sẽ không cảm thấy có gì tủi thân và uất ức. Ninh Diêu cuối cùng khôi phục lại. Nhấn lông mày lên. Như là phi kiếm sắc bén nhất trên đời. Ninh Diêu ta thích ai? Còn cần lý do sao? Thật ra là có. Hơn nữa rất nhiều. Chỉ là nàng ngại ngùng xấu hổ không nói ra. Nàng đến cùng là nữ hài tử à? Cũng không phải là loại da mặt dày như Trần Bình An. Đột nhiên lúc đó, Trần Bình An giống như là được thần trợ giúp vậy. Lập tức ôm lên Ninh Diêu ninh diêu đỏ dần dần bĩu môi không dãy dụa ngược lại lặng lẽ nâng lên một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo của trần bình an trong ngõ nhỏ đào huyền sơn thiếu niên cùng cô gái cứ như vậy im lặng ôm lấy nhau thế giới giống như là giờ khác này vượt sống lại ninh diêu đến cùng là ninh diêu trần bình an đến cùng là trần bình an hai người không có cứ như vậy mà tiếp tục ôm âm ấp ấp sau khi hai người tách ra, ninh diêu dẫn đường, nói muốn uống hết nửa hồ vò hoàng lương tiểu kia, nàng dẫn trần bình an đi tới dưới tàng một cây hoè thụ cổ, nâng tay bấm đốt, tựa như đang gõ cửa. ngay sau đó trước người của ninh diêu, liền có từng trận cơn sóng xuất hiện hình dáng một hàng rượu. ninh diêu dẫn đầu đi nhanh vượt qua cửa, trần bình an đi theo sát sau đó. hứa giáp tiểu nhị trong tiệm nhìn thấy ninh diêu, đặc biệt nhiệt tình. ninh cô nương Cô đã đến rồi sao Ta mời cô uống rượu nhé." Đình diều lướt mắt nhìn hắn Ai Không ấn tượng Và rồi mặc kệ lừa quan tâm Lập tức chọn bàn ngồi xuống Hứa giáp mới đi xuống Hắn cảm thấy vị cô nương trước mắt này Là nữ nhân xếp sau đại tiểu thư trên đời Lần đầu tiên nhìn thấy Hứa giáp ấn tượng đặc biệt khắc sâu Đó là chuyện vài năm trước Cô gái lần đầu tiên rời khỏi kiếm khí trường thành Đi vào đảo Huyền Sơn có tên kia mang theo nàng đi vào tiệm rượu tên kia uống hai vò rượu nàng chỉ là nếm thử một ngụm rồi không hề uống rượu lúc ấy nàng mặc một thân y phục màu đen đeo đao không giống như là hôm nay huyền bội xong kiếm càng không bạc trường bào xanh lục sắc mặt lạnh lùng cho dù lão nương quầy đối diện cùng nàng nàng cũng hoàn toàn không xem ra gì thời điểm a lương uống rượu nàng một mình đi đến dưới tường cao nhìn nửa ngày không nói được một lời sau đó an vị về vị trí cũ ở trong mắt hứa giáp Cô gái thực sự có cá tính Gần như là rực rỡ đến mức khiến cho người ta không dám nhìn thẳng Lần đó A Lương không cần nhà Chỉ uống rượu Hứa giáp nhìn ra được A Lương là không biết khuyên bảo cô gái như thế nào Giống như là cô gái muốn đi là một chuyện thực khó lực A Lương uống rượu thực sự buồn bã Hứa giáp mới biết được Thì ra A Lương cũng có điểm thúc thủ vô sách Sau khi cô gái kiên quyết không cần A Lương tiễn được Cô ý muốn một bình rời khỏi cửa hàng rượu A Lương cũng không uống nhiều rượu nữa dầu dĩ không vui. Nói xem như là một khuê nữ. Rồi cứ vậy là bay đi. Hờ giáp nhìn thiếu niên đại ly tên là Trần Bình An. Nhìn thế nào cũng cảm thấy người này không xứng với Ninh cô nơi. Một trăm Trần Bình An cộng lại với nhau. Cũng chưa chắc đã xứng. Trần Bình An gọi nửa vò vong ưu tiểu còn lại. Không sai biệt lắm. Lại vừa vặn hai chén trắng lớn. Trần Bình An trước tiên rót cho mỗi người nửa bát. Hai người ngồi sóng vai trên một chiếc ghế dài. Ninh Diêu Không cảm thấy có cái gì không đúng Hờ giáp tránh ở xa xa Chợt chợt lấy làm kỳ Trần Bình An uống hớp vong ưu tử Đột nhiên cảm thấy rượu này giống như là uống ngon hơn So với đêm hôm qua Cầm một cái đối với Ninh Diêu Ninh Diêu trừng mắt nhìn hắn một cái Hai người không nói gì Chỉ uống từng hớp rượu nhỏ Trần Bình An đột nhiên thảm thương hỏi Ninh Diêu Cô sẽ không phải là Là giả chứ Lão Nhân đang đùa chim thức trong lồng Lại bị câu nói ngu ngốc của thiếu niên Làm cho vui lên Ninh Diêu thở dài Hắn là một kẻ ngốc Nhưng mà ta càng ngốc hơn Lúc trước là ai nói người này khẳng định Sẽ tìm một người thiếu tầm nhãn Trần Minh An bu bát rượu Đưa tay hướng bên cạnh Ninh Diêu cứ trơ mắt nhìn Một biết người kia đến cùng là muốn làm cái gì Trần Bình An dùng hai ngón tay Nắm lấy má của nàng Nhẹ nhàng bẹo một cái Ninh Diêu không nhúc nhích Trần Bình An lại đưa một bàn tay Nắm má bên kia của Ninh Diêu Hờ giáp nhìn một Cái mà mồ hôi lạnh Cảm thấy tên này to gan lớn hơn trời Quá nửa là chết chắc rồi Kết quả Ninh Diêu chỉ tắt nhẹ một cái Lên hai tay cuối dối của Trần Bình An Cảnh cáo nói Trần Bình An Huỳnh cứ thiếu tầm nhãn như vậy Cẩn thận ta trở mặt với Huynh đấy Trần Bình An phẫn nộ Thu tay lại Thật sự là tốt quá rồi Ninh Diều uống một hấp rượu lớn Hỏi Hẳn là Huynh đã mít Cha mẹ ta đã qua đời Huynh cảm thấy ta có đáng thương hay không Hứa giáp cảm thấy tên tiểu tử kia Dám nói đáng thương Lần này chính là chết chắc thật rồi Không thể chạy đi đâu được nữa Trần Bình An không chút do dự nói Đáng thương không có cha mẹ cái này mà không đáng thương thì như thế nào mới tính là đáng thương chỉ là khi nói lời này trần minh ăn cắn chặt môi hai bên khóe miệng trễ xuống thiếu nền giống như còn tủi thân và uất ức so với nàng không phải hắn đang thương hại cô nương trước mắt bởi vì hắn cũng không có cha mẹ hơn nữa lại còn sớm hơn chỉ là loại sự tình này khi tuổi còn nhỏ sống vô lực chịu đựng đến khi nào không thể tiếp tục được nữa Không thể không khẩn cầu thiện ý của bố thí của người khác Đây là chuyện không có biện pháp nào khác Nếu không đã không thể sống tiếp được Nhưng mà sau khi lớn lên Lại không muốn bị người ta thương hại Đã có thể sống tốt được rồi Còn có bản lĩnh báo đáp lại những thiện ý năm xưa Cho nên hắn chỉ là đau xót nặng Nhưng mà lời nói đến biên biệt Trời mình ăn không quản được mình Ninh Diêu hư lạnh nói Huynh là ai Cần huynh thương xót ta sao? Trần Bình An chừng mắt nhìn. Ninh Diêu hơi đỏ mặt. Dưới bàn, một cước dẫm lên mu bàn chân của Trần Bình An. Hứa giáp ở bên cạnh mặt dại ra. Hắn cảm giác bị đại kiếm tiền đâm vài kiếm lên ngực của mình. Sau đó hai người uống rượu, nhỏ giọng nói chuyện, khe khẽ, khẽ thì thầm. Hứa giáp lại cảm thấy mình bị đâm hết kiếm này đến kiếm găng. Ngày hôm nay không còn cách nào có thể trôi qua được hắn không thể tiếp tục ở bên tiệm rượu nữa mang bằng ghế nhỏ tới ngồi ở cửa bên kia mắt không thấy tâm không phải chỉ là không nhịn được quay đầu nước mắt liền nhìn thấy một vị cô nương hai hàng lông mày hẹp dài kia không còn nét đầu thường khi lần đầu tiên gặp mặt mà lại là cười khẽ cùng ấp ủng một kiếm ở nơi ngực này tương đương với một kiếm của a lương sau hắn lại thấy được thiếu niên đại ly kia vẻ mặt ý cười nhưng mà ánh mắt ấm áp giống như đang nói Hắn thích Ninh Diêu Không liên quan gì đến hai tòa thiên hạ Hắn chỉ là thích cô nương này mà thôi Thế cho nên để cho hứa giáp người ngoài này Cũng cảm thấy như vậy Nhìn hai người rất xứng đôi Một kiếm đâm trúng trái tim này Lại chính là một kiếm cứu thành Của vị lạ đại lão kiếm tiền Ở trên đầu tường trong truyền thuyết kia Hứa giáp quay đầu kêu riêng với lão trường quay Đại tiểu thư khi nào thì về nhà Ta nhớ nàng ấy sắp chết rồi Lão nhân ném trả một câu Muốn chết à Đừng có chết ở trong tiệm rượu là được Ngay vào lúc này Hứa giáp mới nhảy nhót hẳn lên Sau khi người bạn cùng lữ gõ cửa ngoài cửa Lập tức mở cửa đón khách Người đi vào là một thiếu niên cực kỳ anh Tuấn Hứa giáp người nói Người như thế nào mà từ kiếm khí trường thành trở về rồi Hắn mặc quần áo trắng Tươi cười ấm áp Đấm tay nhau với hứa giáp Cất cao giọng nói với lão nhân Trường quầy, lão quy cổ, ta muốn mua một vò rượu, tiền rượu tính vào sổ cho sư phụ ta. Lão trường quầy gặp được thiếu niên này cũng cười hẳn lên. Chỉ cần là lão tầm tuổi như ông, nhìn thấy những người trẻ tuổi này sẽ làm cho người ta cảm giác thiếu niên dương quang, như là mặt trời giữa trời, hầu như vốn không có ai không thích. Hơn nữa thờ dịp bây giờ còn có thể y vào tuổi tác lớn, có thể quan sát vị thiếu niên này, nhất định phải quý trọng. Dù sao rất nhanh thôi, sẽ không có cơ hội này. Trên vách tường Sư phụ thiếu niên trước đó không lâu Mới viết xuống một câu khí phách vô song Võ đạo Có thể càng cao hơn Thiếu niên anh Tuấn cờ nói với hứa giáp Hứa giáp Ta viết chữ trước đã Người giúp ta lấy bút Ờ Ta muốn viết chung một chỗ Cùng với chữ của sư phụ Hứa giáp trong lòng không chút lo lắng Chạy tới bàn rượu lấy bút Vừa chạy và quay đầu cười nói Được rồi Chờ ta Thời điểm thiếu niên anh Tuấn đi hướng Vách tường kia Vẫn nhìn phía đình diệu ngồi bên cạnh Trần Bình An Chỉ thích đình diêu chỉ nhìn hắn một cái Rồi tiếp tục cùng với Trần Bình An tán gẫu Và kiếm khí trường thành Thiếu niên anh Tuấn tươi cười Đi đến dưới tường cao Tự kiếm cho mình một chiếc ghế Ở chữ càng cao của nữ tử quốc sư Vương Triệu Đại Đoàn Để bút viết xuống bốn chữ Vì ta Mà càng cao hơn trần bình an lặng lẽ thu hồi tầm mắt thấp giọng hỏi là ai có vẻ như rất lợi hại ninh diêu còn đang chăm chú suy nghĩ quên tên rồi trần bình an từng gặp không ít bạn cùng lứa tuổi tướng mạo tốt tống tật tần hàng xóm ngõ nê bình triệu diêu lâm thủ nhất từng học thục đi theo tề tiên sinh đọc sách tiếp nữa chính là vị nam tử trang sức màu đỏ khó phân biệt giới tính trên quế hoa đào cao huyên đại tùy hoàng thường nhưng mà cũng không bằng thiếu niên trong tiệm rượu hoàng lương này người này sau khi viết xong chữ trên vách tường thì cầm vò rượu ngồi ở bàn cách vách gọi hai bát trắng to gọi hứa giáp cùng nhau uống rượu mà hứa giáp hiểu rõ giá rượu hoàng lương nhất lại không hề cảm thấy làm vậy có không có gì không ổn xé nếp phong ra phụ rót rượu cụng bát đối ẩm bộ dáng thống quái mà ở trên mặt của lão trường quầy vẻ tươi cười cũng nhiều hơn vài phần Chỉ đáng thường còn chìm tước trong lòng kia Đưa lưng về thiếu mặt trời Thiếu niên ôm y hút bệnh tật. Thiếu niên chủ động giơ bát Lê rượu lên với Trần Bình An Cười nói Ta tên là Tào Từ, Người trung thổ đại đoàn Trần Bình An đành phải cầm lấy bát rượu lên theo Ta tên là Trần Bình An Người bảo bình châu đại ly Tào Từ gật gật đầu Ánh mắt tràn ngập tán thưởng Chủ cột võ đạo tam cảnh Của ngươi thực không thể trần bình an không biết đáp lại như thế nào đành phải yên lặng uống một ngụm rượu cứ cảm thấy có điều gì đó lạ lạ suy nghĩ nửa ngày rúc cuộc ngẫm ra dư vị thì ra vị thiếu niên trung thổ thần châu này vô luận là trạng thái khí hay là khẩu khí đều không giống như là một người bạn cùng lứa tuổi ngược lại rất giống lão nhân chân trần ở trúc lâu lạc phách sơn trong quá thiếu niên đi loại khí diễm từ trên cao nhìn xuống của lão nhân họ thôi hoàn toàn tương phản thiếu niên đại đoan tên là tào tử Ngôn ngữ nói ra tâm bình khí hòa. Nhưng mà cho dù là hai bên tùy tiện nói mấy việc tầm phào. Trần Bình An cũng sẽ cảm thấy một loại áp lực vô hình. Tào từ như thế nào? Ninh Diệu thực ra không có cảm giác gì. Nàng chỉ là có phần không vui. Tự dưng có thêm một tên trướng mắt. Uống rượu mất đi rất nhiều hứng chí. Cùng Trần Bình An uống cho xong nửa vò hoàng lương tiều. Rồi lôi kéo Trần Bình An đi về hướng đại môn, cửa hàng rượu. Khi Trần Bình An muốn rời khỏi tiệm rượu. Tào Từ cười gọi một tiếng Trần Bình An Ninh cô nương là người ngươi thích Rất tốt Duy nhất có một điểm không tốt Chính đã gặp mặt rất nhiều lần Cũng không nhớ tên của ta Trần Bình An đáp lại một câu Ta cảm thấy như vậy càng tốt Tào từ sang sàng cười to Một tay giơ lên bát rượu Một tay phất tay cáo biệt cùng Trần Bình An Tôi cười chân thành Trần Bình An Ba ngày sau Bắt đầu đi tranh thủ trở thành cảnh thứ tư mạnh nhất thế gian Lại là một câu thoáng nghe qua Có vẻ là ngôn ngữ thực cổ quái Trần Bình An chắp tay ôm quyền Không nói gì thêm Quay đầu đi theo Ninh Cô Nương Giờ coi Hoàng Lương Phúc Địa nhỏ hẹp này Trong cửa hàng rượu Hứa giáp buồn bực hỏi Người thích Ninh Cô Nương Tào Từ cười xua tay nói Ta thích sư phụ vô địch Ở trong lòng ta Thích Hoàng Hậu Nương Nương Cười lên là có hai măn húm đồng tiền. Thích ninh cô nương không xem ta ra gì. Nhưng mà cũng không phải loại tình yêu nam nữ như người nghĩ. Thực liên lụy tu hành. Tào tư uống hấp rượu. Thờ dài nói. Thật sự không thể tưởng tượng. về sau ta thích một cô nương như thế nào nữa? Hứa giáp ô lên một tiếng. Tào tư nói cái gì hắn sẽ tìm cái đó. Sau đó tiểu nhị trong tiệm có vẻ mặt hớn hở, Quay sang nói chuyện khác. Nghe khẩu khí của ngươi. Sắp sửa... Tễ thân cảnh thứ năm. Tào tử gật đầu nói. Sống ở kiếm khí trường thành lâu như vậy. Nên cũng phá cảnh. Hứa giáp nhếch miệng cười nói. Nếu là ở quê hương. Ta nhắm chừng hiện tại ngươi đã là cảnh thứ bảy nhỉ. Không đợi tào tử nói. Hứa giáp lập tức bổ sung thêm. Hơn nữa ở trước cảnh thứ bảy. Đều là cảnh thứ tư. Cảnh thứ năm. Cảnh thứ sáu mạnh nhất. Hứa giáp tán gẫu chuyện này. Còn cao hứng sơn so với bản thân Tào Tử Lão trường Quầy nói hiện tại Cảnh thứ tư của ngươi Là cảnh thứ tư mạnh nhất Trong tất cả lịch sử Nhưng không phải đệ nhất nhân Trong tứ cảnh vũ phu lúc này Có thể nói là tiền vô cổ nhân Hậu vô lai giả Thật vậy chăng Tào Tử bất đắc dĩ nói Tiền vô cổ nhân Đại khái ta có thể xác định Nhưng mà hậu vô lai giả Ta chỉ là một thuần túy vũ phu Cũng sẽ không suy tính thiên hạ võ vạn Võ vật trăm ngàn năm về sau Hư giáp cười ha ha "Tao tư Ngày nào đó nếu ta không nhịn được Muốn đi tìm lại đại tiểu thư Nhất định sẽ tiện thể đi vương triều đại đoan Tìm người chơi tao tư gật đầu Ta đây sẽ sớm chuẩn bị sẵn rượu ngon Hư giáp đột nhiên hạ thấp tiếng nói khẩn cầu nói tao tư Hay là chúng ta đánh một trận đi Sau đó người cố ý bị thu ta Về sau ta rời khỏi đào huyền sơn sẽ nói với mọi người xung quanh rằng mình đánh thắng tào từ người nghĩ đi mười năm sau trăm năm sau thời điểm ngươi vô địch thiên hạ thậm chí đánh cho đại lão đạo lão nhị của thanh minh thiên hạ từ chân vô địch biến thành chân hữu địch ta sẽ thành người duy nhất từng đánh thắng tào từ ngươi đến lúc đó khẳng định khắp thiên hạ Đã phải hỏi người này là ai nói không chừng đại tiểu thư sẽ nhìn ta với cặp mắt khác xưa đấy tào từ cười đến nhau cả cặp mắt một tay bừng bát một bàn tay vỗ nhẹ nhẹ đầu mình Tốt rồi, hứa giáp người đánh thắng tàu từ ta Ra khỏi đào huyền sơn Cứ việc nói với người ta như vậy Hứa giáp hơi trột giả ngươi hiện tại không để tâm Tương lai sẽ không đổi ý đó chứ Tàu từ uống rượu trong chén Quay đầu, quắc tay nói với lão trường quầy Lão lữ Có nỡ tặng ta một vò rượu để uống không Hiện tại ta rất hối hận Không có rượu trôi xuống bụng Không áp chế được nỗi hối hận đó Nếu uống thêm một vò vong ưu tử Ít nhất trăm năm sẽ không hối hận Hứa giáp tội nghiệp nhìn lão trường quầy. Lão nhân cười nói. Hứa giáp, đi lấy cho tàu từ một vò rượu đến đây là được. Còn có về sau phải nhớ rõ trường quầy tốt bụng ra sao. Đừng cả ngày vụng trộm, mắng ta keo kiệt. Hoặc là thờ món ta không cho người đi lại ra hồ. Hứa giáp cuồn cút chạy đi lấy rượu. Tàu Từ chỉ còn lại một chén rượu cuối cùng. Cho lúc đợi rượu, mới lên bàn. liền cầm bắt rượu ở trong tay. Đứng dậy đi tới, ở đứng dưới vách tường tầm mắt dạo chơi cách lần đầu tiên uống rượu đã gần 3 năm trên trên tường chữ mới còn thêm không ít cuối cùng tào từ nhìn phía ba chữ dưới góc kia viết đoan chính lại cứng ngắc tò mò hỏi lão lữ chữ trần bình an kia lưu lại trên tường là kiếm khí trường này lão nhân hỏi như thế nào tiểu từ này thực không đơn giản à tào từ ngồi xồm người xuống Bưng bát trắng, nhấp một hớp rượu nhỏ, ánh mắt lãnh đạm Khả năng hắn chính là tam cảnh mạnh nhất sau ta. Lão nhân liền có chút đáng tiếc. Còn võ tước kia, khám định võ vận dài ngắn của một vị vũ phu thuần túy cần là có thời hạn. Không phải là sau khi đề tự, võ tước tùy thời đã có thể bay ra khỏi lồng sắt mổ ra một được. <cười> võ tước tùy thời đã có thể mổ ra bay ra khỏi lồng sắt kết quả trần bình an đề tự trước sau Vợ vặn là đôi thầy trò này một đầu một đuôi đoạn thời gian này căn bản không cần hy vọng xa vời võ tước sẽ rời khỏi lồng chim không có lá gạt. tào từ và hứa giáp lại chơi nhau uống hết một vò vong ưu tưởng. hứa giáp tiêu lượng không cao càng uống càng say cuối cùng ngủ như chết trên bàn rượu tào từ là người uống càng tỉnh. ánh mắt rạng rỡ tào từ đột nhiên nói một câu nếu không phải sư phụ tới đón ta Thật muốn đi xem tòa thiên hạ phía nam kim khí trường thành kia. Nhiều nhất bốn năm mươi năm, tao có thể dám vật cổ tay với mười mấy đại yêu. Trước đó tất nhiên sẽ là một đại tràng chiến tử nhẹ nhàng, vui vẻ thoải mái. Lão nhân cười nói, Ngươi tin hay không? Chỉ cần ngươi đi khỏi đầu tường, ngươi sẽ chết. tao tư thở dài. Đạo lý rất đơn giản. Lão nhân vừa nói là hiểu thấu. tao tư án vô cùng có khả năng đã rơi vào tầm ngắm của đại yêu đỉnh phong thuộc loại người buộc phải giết, tuyệt đối sẽ không toán thời gian 4 năm 10 năm, thậm chí một ngày cũng không thể được. tạo Tử Bất Đắc Sĩ nói, Vậy thành thành thực thực trở về trung thổ Thần Châu thôi. Lão Nhân cố ý vô tình nói, Lão Tổ Đồng ra, giết Xuyên Man Hoang Thiên Hạ, cuối cùng ngang trời xuất thế, kiếm khí trường thành có một đà đồ, cũng chỉ là sẽ có một. Nếu yêu tộc lại dưỡng hồ di họa, Dẫn ra một tàu từ có hy vọng võ đạo mười cảnh Ta cảm thấy chúng nó có thể tự sát được rồi Tàu từ ư một tiếng Ta phải hỏi sư phụ coi sao Đến cùng có thể thân cảnh mười một hay không Ta hy vọng là không có Lão nhân cười trêu gẹo nói Ngươi là kẻ làm đồ đệ Cũng quá không có lương tâm đó Như thế nào không mong điều tốt cho sư phụ Điểm này Tàu từ ngươi Thế mà có chung một bộ đức hạnh với hứa giáp Thật không tốt nha Ngươi là tào từ đó Có thể nào bình thường như thế tào tôi lắc đầu Nâng cánh tay lên Giờ nắm đấm ra Cao hơn đỉnh đầu Ở phía trên bàn rượu quét còn một cái Tiếng nói mềm nhẹ Nhưng mà ánh mắt kiên định Hôm nay võ đạo của sư phụ đã cao như vậy Hầu như đã có thể so sánh với đỉnh của đỉnh núi Trần Chính Như vậy nếu không phải cảnh thứ mười một Sư phụ ta Hoặc là về sau ta Chẳng phải là Lão nhân mỉm cười này Rất có thể mỏi mắt mong chờ tào từ quay đầu nhìn phía lão nhân nhưng lão tiền bối dễ nói chuyện giống như ông có quá ít lão nhân tự nói tự diễu đó là bởi vì lão già lầm cầm này đã nhận mệnh rồi tào từ im lặng ngồi ở trên bàn rượu hứa giáp ngáy vàng như sấm lão nhân đã không biết tung tích đi nơi khác hoàng lương phúc địa đương nhiên phải lớn hơn một chút so với trong tưởng tượng có thể sẽ không thật sự chỉ là một địa phương nhỏ như tiệm rượu Nhưng mà quả thực đã bị tàn phá không còn đầy đủ Nếu không phải là một trong những vị tổ sư gia Chư tử bách gia kiệt lực duy trì Đã sớm không khác gì ly châu động thiên Hoàn toàn mất đi tư cách của hậu tố Động thiên phúc địa Những thánh nhân tam giáo cùng với chư tử bách gia Mỗi ngày bận rộn những việc gì Mười đại động thiên 36 tiểu động thiên 72 phúc địa Là như thế nào Sau khi ly châu động thiên Bảo bình châu vỡ tàn chả lẽ cũng chỉ có ba mươi lăm động thiết thực ra những thánh nhân của hạo nhiên thiên hạ rất nhiều người cần đi mở danh giới mở rộng bản đồ hạo nhiên thiên hạ điểm này thánh nhân đạo giáo thanh minh thiên hạ lại không giống vậy bọn họ chủ yếu vẫn là theo đuổi độ cao của bạch ngọc kinh tầng tầng lớp lớp không ngừng hướng lên miền trên mà tòa thiên địa kia của phật gia còn lại là cầu phật pháp gia kiếp trước kiếp này kiếp sau đều phải làm cho người ta sống không vô nghi vấn Vô sở chấp Đương nhiên nho ra hạo nhân thiên hạ Trừ mở ra động thiên phúc địa mới tinh Giáo hóa thường sinh Còn cần giám sát yêu tộc của man hoang thiên hạ Hai tòa thiên hạ còn lại Cũng không có nhàn rỗi Đạo gia trường giáo lục trầm của hạo nhân thiên hạ Gây sóng gió Sắp xếp bốn cục Lẽ nào nho gia á thánh Sẽ không ở thanh minh thiên hạ thu đồ đệ truyền đạo Trong tiệm diệu cho dù tào từ không có người nói chuyện phiếm, không uống rượu, cũng vẫn như cũ, tâm cảnh an ổn, cứ ngồi như vậy. rất khó tưởng tượng người trong võ đạo sẽ cảm thấy phá cảnh không có ý nghĩa, áp cảnh mới thú vị. thời điểm lão trường quay trở về, cười hỏi tào từ trừ đang đỉnh võ đạo, đời này có muốn điều gì khác không? tào từ cười nói, ta đang suy nghĩ mình muốn cái gì đây. lão nhân trêu trọng, vậy ngươi còn không bằng hứa giáp nhà ta cùng với thiếu niên đại ly tào từ gật gật đầu cuối cùng thiếu niên áo trắng đi ra khỏi tiệm rượu không đi tìm sư phụ đang ngủ lại một tư đình thế gia vọng tộc nào mà là lập tức đi hướng chân núi cổ phòng đến phụ cận đại môn quang quảng trường tiểu đạo đồng cùng với hắn tử ôm kiếm đều chào hỏi thiếu niên tào từ liền dừng bước chân hàn huyên với bọn họ cả buổi lúc này mới đi vào mặt kính kết quả đến bên kia lão kiếm thu vùi đầu rèn luyện bản mạng kiếm cùng với sư đạo sư đao đạo cô thắt lưng bội pháp đạo cũng giống vậy cười chào hỏi hắn tào từ lại dừng lại cùng bọn họ hàn huyên nửa ngày tán gẫu đạo pháp tán gẫu kiếm thuật nói chuyện phiếm tào từ cái gì cũng có thể tán gẫu cùng người ta mấy năm nay vẫn chính là bộ cái dạng này mà những tiền bối thần tiên sớm thành danh vô luận là cao nhân đánh đời hay là kiếm tiền thanh thế đăng thịnh thậm chí sẽ có người hưởng lợi ích lớn sẽ vì một thiếu niên võ đạo tứ cảnh mà cảm thấy tự biết xấu hổ. Tào Tử, trung thổ thần châu, Tào Tử, gia thế thường thường, tổ tiên nhiều thế hệ nông canh, thậm chí không được gọi là cái gì là tiểu phú gia. Một hồi chiến hòa, thế ngoại đào nguyên bị san thành bình địa, bắt đầu theo lưu dân chạy nạn, cùng nhau lang bạc kỳ hồ, mỗi ngày đều có sinh ly tử biệt. Sau đó được một cô gái cao lớn, một mình dục ngựa đi lại giang hồ nhìn thấy, thu làm đệ tử. Lúc ấy cô gái ôm hắn vào trong ngực Ở trong đêm gió tuyết Đang cưỡi tuấn mã Nàng cười nói đối với đứa nhỏ tầm 7-8 tuổi Tào tư từ, từ đây về sau Người chính là đệ tử duy nhất của bùi bôi này Tào tư chậm rãi Xuyên qua thành trì phía bắc kiếm khí trường thành Dọc theo đường đi có người quen đến gần Sẽ nói chuyện phiếm với bọn họ Nếu không có người nào tiếp đón Cũng sẽ ngẫu nhiên dừng lại bước chân ngửa đầu nhìn xem Con dều bay tới bay lui mái hiên chech lên cao cao hoặc là những môn thần hoa văn màu sắc dán trên cửa ảm đạm không được ánh sáng cuối cùng hắn chậm rãi đi lên đầu tường trở lại nhà tranh nhỏ ở phía gian nhà tranh cũ nhàn đến vô sự tùy tay lật xem hết quyển sách chỉ xem vài tờ rồi để lại đi ra khỏi nhà tranh đi trên mã đạo ước chừng bảy tám dặm đường mới tìm được vị trần gia gia đứng ở đầu tường nhìn ra phía nam xa xa kia Thiếu niên áo trắng nhẹ nhàng Nhảy lên đầu tường Một già một trẻ Cả hai đều không có nói gì À mình xin phép ngừng tập ở đây nhé mọi người Và xin gặp lại các bạn Ở những tập tiếp theo của bộ truyện Xin chào